Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Nghe Truyện Cùng Cỏ Hôm nay, mình mời các bạn lắng nghe truyện Ngõ U y của tác giả Diêm Linh qua giọng đọc của mầm cỏ Tuyết Nghi Sau đây, mời các bạn lắng nghe phần 19 chương 55 Chuyện nhỏ, việc lớn Tiểu thức vẫn chưa thân với người nhà họ vương Mới gặp một lần trong đám tang lý ra đợt trước Nhưng khi ấy chỉ có mở cả liễu thị Còn mở hai hồ thị lại không thấy mặt Đây là lần đầu tiên tiểu thất gặp Hồ Thị. Bà chưa đến 50, mặt trắng trẻo được bảo dưỡng kỹ càng. Trong chỉ chừng 37-38 tuổi, một đôi mắt phượng cùng hàng chân mày lá liễu. Thoạt nhìn cũng chỉ biết, không phải là người dễ trêu Tiểu thất chấn động, gầm hiểu đấy là người có phải tập trung đối phó. Nghe nói bà mở hai này đến đây để dự lễ cúng ngũ tuần của hát gia. Tiện đường ghé thăm nhà cháu ngoại Đem tới cho tiểu thất mấy hộp trái cây tươi Và một ít quả khô Nàng ngồi xuống ghế Sai người bế hàng nhi tới cho bà gặp Đợi bà khen hết một loạt lời hay ý đẹp Thì bảo nhủ mẫu ôm xuống Sao ta không thấy hai thiếu phu nhân đâu Bà hỏi tiểu thất Lão thái già nhà họ hát vừa qua đời Lo lão thái thái bên kia đầu lòng Nơi mấy người đại bác mẫu thay phiên qua tiếp chuyện với bà ấy Hai thiếu phu nhân cũng mới sang hôm trước Bảo là muốn ở thêm vài ngày nữa mới về Tiểu thức đáp lời Ta còn bảo sao Hồi trước lúc ta đến Các nàng thường dẫn hai nhà đầu tới trò chuyện với ta Tự Dương hôm nay lại không thấy mặt Không biết có giận gì ta không Bà ta vừa nói vượt quay đầu nhìn khắp nơi Hai nhà đầu kia đâu rồi Ý bà là Mai Uyển Ngọc và Triệu Sương Khởi Tiểu thức nhìn sang Hậu Phất Hậu Phất hiểu ý, vội đáp Đã cho người đi báo rồi ạ Bọn họ mới dùng bữa trưa, sợ là đang nghỉ ngơi. Vừa dứt lời, hai người mai triệu đã bước vào viện. Vừa gặp mặt đã bắt đầu hàng huyên. Vước tiểu thức sang một bên. Biết bọn họ thân nhau, tiểu thức cũng chẳng buồn giận. Vừa uống trà, vừa chơi với con trai. Ê, thằng bé nặng thế. con đang có bầu, sao lại dám bế nó? Hồ thị thấy tiểu thức bế hằng nhi lên đùi cho ăn trái cây uống trà. Lập tức lên tiếng can ngăn. Tiểu thức cười nói, không sao ạ. Lúc ăn thằng bé ngoan lắm. Đúc cho con trai hai lát trái cây rồi để nhủ mẫu bé đằng nhóc đi. cũng đã đến giờ đi ngủ. Nhắc đến chuyện con cái. Hồ Thị nhìn cái bụng chưa lộ rõ của tiểu thức. Lại liếc sang hai người mai triệu cười nói. Tính ra con vẫn là đứa có phúc nhất. Cũng cùng như nhau. Thế mà hai đứa này tới giờ vẫn chưa có tin gì. Lại chỉ vào người mai triệu. Hai người mai triệu thôi cười. Ra vẻ ngoan ngoãn lắng nghe. Tiểu thức im lặng nhìn họ, nâng chén trà lên nhắp một ngụm. Tất cả cũng là vì như nhau mà Hồ Thị nói. Thấy tiểu thức không tiếp lời, Hồ Thị nhíu mày. Theo lý, thì người làm mỡ như ta không nên nói câu này. Nhưng Diện Sơ từ nhỏ đã mất cha mẹ. Hai cậu của nó cũng chỉ có mỗi đại tỷ là chị ruột. Nói cho cùng, nhà ta cũng là máu mũ ruột thịt. Nói đoạn, bà lấy khăn lụa chấm chấm khóe mắt. Cậu nó nào mong gì hơn, chỉ mong Diện Sơ thành gia lập nghiệp. Con cháu đầy đàn, này tốt quá rồi còn gì Đã có hằng nhi Bụng của con cũng có tin vui Rồi bà lại nhìn sang hai người mai triệu Hai người cũng phải cố lên Sớm sinh một nam một nữ Trong nhà thế mới đông vui Con nói có đúng không hả cháu dâu Bà hỏi tiểu thất Tiểu thất chỉ mỉm cười đáp lại bà Xiên một lát trái cây cho vào miệng Chậm rãi nhai nuốt Không hề trả lời Hồ thị mất mặt Bỗng thấy xấu hổ Cần nghẹn tắt ngay lòng ngực, ra không được, mà vào cũng không xong. Châu dầu như bây giờ phải nghỉ ngơi điều dưỡng thật tốt, diện sơ còn trẻ sung mãn, cứ để người dưới hầu hạ là được. Tiểu thất ngước lên đối mặt với hồ thị, bụng nhủ. Bà cứ nói đi, tôi xem bà có thể nói tới đâu. Vì cái chạm mắt ấy mà bầu không khí trong phòng bỗng trở nên sượng sùng. Dù sao hồ thị cũng là trưởng bối. Con nhóc này không những không tiếp lời mà còn dám khiêu khích bà Hồ Thị tốt tụng nghẹn ra khỏi cổ họng bằng tiếng hư lạnh Đàn bà ấy à Cũng như đàn ông thôi Ra đời cũng phải nhìn xuất thân Người xuất thân từ dân ra tầm thường thì toàn là ếch ngồi đáy giếng Chỉ biết cái sướng trước mắt Tới khi về già thì thất sủng Bị người ta dậu đổ bìm leo rồi mới thấy hối hận Đoạn bà quay sang nhìn hai người mai triệu Hai người chớ ý mình còn trẻ, được chút tư sắc lại đâm liều lĩnh, nếu không về sau cũng chỉ có các người chịu khổ. Mai thị triệu thị cúi đầu nãy giờ không hé răng một lời, tiểu thất uống một ngụm trà nói với hai người họ. Hai người các cô nghe cho kỹ những lời mợ dạy, ta có thai lại còn ít tuổi, không quen những chuyện chỉ gà mắng chó. Nhờ có mợ thương đặc biệt đến đây ra mặt làm chỗ dựa cho ta. Hai cô phải nghe cho thật kỹ. Sau này, hệ có mà làm gì sơ sốt cũng đồng nghĩa với việc khiến nhà cậu mất mặt. Nói họ không biết dạy dỗ nhà cháu trai. Tướng quân xưa này luôn coi trọng chữ hiếu. Cấm tiệt xảy ra loại chuyện đấy. Nàng nghi mặt quát lớn. Sáu hứng hai thị thiếp rất ra gián. Hồ thì không ngờ nhà đầu này lại còn nhỏ mà lại lanh miệng đến thế. Chẳng trách có thể phụ chính. Lại được độc sủng Đúng là có thủ đoạn. Bà nhướng mày. Nhưng cuối cùng vẫn thả lỏng. Nghe cháu giàu nói thế, ta biết kiểu gì sau này cũng sẽ không phải chịu thiệt. Bà đùa. Trái lại, ta lo cho hai gia đầu này hơn. Mợ yên tâm. Con là người thế nào, có ý xấu hay không? Tướng quân và mama tất rõ nhất. Nếu không, rồi lại dám giao việc nhà cho con. Chả lẽ bọn họ không sợ con nghe họa cho cả nhà à? Nàng nói với giọng điệu đùa cực. Hồ thị biết nàng không phải là người hiền lành. Miễn cười đáp vài câu rồi đổi sang vẻ mặt quan tâm. Con đấy, đúng là người có phúc. Sinh được đứa bảo bối như hàng nhi. Giờ trong bụng là có thêm đứa nữa. Bên ngoài, ai cũng bảo con là người có tướng vượng phu ích tử. Vậy sao con không tạo thêm tiếng thơm hiền đức? Để diện sơ ghé sang phòng các nàng ngồi chút đi. Đỡ ngoài kia chê con không hiền luôn. Đợi cả ngày rồi cuối cùng cũng nghe được mấy lời này. Thưa mợ, mợ cũng biết tướng quân nhà ta lớn lên thế nào. Tính tình kiên cường ra sao? Chớ nói gì con? Ngay tới triệu vương trong kinh muốn đấu với chàng cũng chẳng đã động nổi. Con nào dám xen vào chuyện của chàng? Chàng không trách con, không quản xuyến nhà cửa đến đời đến trốn là con vui rồi. Làm gì có gan hỏi mấy chuyện khác? Hồ thị nhíu mày. Con thu vén mọi chuyện trong nhà đâu vào đấy thì sao nó trách được con? Gia nhân già của nhà họ vương đã bị nhốt vào hậu hoa viên cho đi dưỡng lão. Nàng làm đương ra chủ mẫu cũng ra gián đấy. Tiểu thất giả vờ thở dài. Có mấy lời cũng chỉ có thể nói với người thân như mợ. Thú thật, từ khi cả nhà từ kinh thành về. Tiền trong phủ chỉ có ra chứ không có vào. Nhà cửa thì rộng, bên ngoài lại nhiều chuyện. Không một ai khiến con đỡ lo. Con vốn định tiết kiệm tiền trong nhà, các bố chi tiêu. Thế mà lại ầm ý bê bét cả ra. Hôm trước đến nhà chính thỉnh an. Con còn bị đại bá mẫu cỡ trách một trận, nói còn làm chủ mẫu mà không có uy, ngay đến hạ nhân cũng không quản lý nổi. Cũng là do có kẻ dở trò làm biến, đứng giữa kiếm lợi, ăn cây táo, trào cây sung. Chắc phải bán bớt mấy người, loại bỏ cái đám bớt chính này đi thì trong phủ mới yên nổi. Giờ con đang rầu vì chuyện này đây. Có đến hơn nửa điện trang, cửa tiệm của nhà ngoại lý sở đang ở Tần Xuyên. Quản lý bởi người bồi giá từ nhà họ vương tới Thành ra doanh thu báo cáo mỗi năm được thâm hụt Cũng phải gần nữa Nàng đã hỏi hắn nguyên nhân Hắn nói mấy năm qua gia cảnh nhà cậu không được cá giả Số tiền đó coi như ngầm cho bọn họ Nhưng suy cho cùng hắn cũng chưa từng mở miệng nói cho Chẳng qua không truy cứu mà thôi Nếu có ngày đổi ý Nhà họ vương cũng chẳng thể phản đối được Tiểu thức nói vậy cũng chỉ là muốn nhắc nhở bà mở hai Người ta có cho bà bao nhiêu bạc đi nữa thì cũng sẽ không bao giờ nhiều bằng cháu ruột lý sợ của bà. Đừng có đi lầm đường, đứng sai phe. Đánh rắn phải đánh đập đầu. Hồ Thị cũng biết rõ nhiều điểm của nhà mình. Vì từ trước đến nay doanh thu của cửa tiệm điền trang luôn được nhà họ vương nắm giữ. Nên một nửa thuộc về nhà bà và nhà đại bá. Nếu Lý Trạch thực sự đuổi hết người cũ của nhà họ vương đi, e rằng tiền kiếm được khó có thể vào tay bọn họ. Hai nhà mai triệu cũng chỉ cho bà chút ân huệ, làm gì bằng được doanh thu ấy. Thế là bà ta cười nói, đại tái thái nó đúng lắm. Phải dày dỗ thật nghiêm nắm điêu nô kia, nói gì tiền tháng Ăn ở ra sao cũng do chủ nhà định đoạt, ai cho họ quyền tự chọn. Tiểu thất mỉm cười, thầm nhũ, bà chỉ mới đến đỉnh thiên dịp hôm nay, vậy mà cũng biết chuyện phủ ta âm ý về tiền tháng xem ra tin tức cũng lanh lẹ đấy. Mợ đã nói vậy thì ta cũng yên lòng. Hồ Thị ở Lai Thạch Viện gần nửa buổi chiều. Tiểu thất xoay người dọn phòng đại khách. Vốn gì định giữ bà lại một đêm. Nhưng bà nói mình đã đánh tiếng với tỷ tỷ nhà ngoại nên tối nay sẽ ở bên đó. Chị em bà đã không gặp nhau hơn 20 năm. Có nhiều chuyện hàn huyên. Dù gì mở cháu cũng không bằng chị em ruột. Tiểu thất không giữ người nữa. chỉ xoay người chốt quà cho hai cậu lên xe. Tiểu thất dẫn hai người mai triệu tiễn hồ thị ra cửa. Nhìn bà ngồi lên kiểu nhỏ. Ra khỏi cửa hông. Mình mới về nội viện. Trên đường đi. Tiểu thất đi trước. Hai người mai triệu theo sau. Tới ngã tư. Hai người kia toan nhúng người cáo từ thì bị hồng phất gọi lại. Hai vị nương tử xin dừng bước. Phu nhân có lời muốn dặn. Hai người đôi mắt nhìn nhau. Bụng nhủ. Định tính sổ sao Bước vào đông viện. Tiểu thức vào phòng trong tháo trăm cài, đổi sang y phục thoải mái, vén rèm đi ra. Hai người Mai Triệu im lặng ngồi dưới, nhìn nàng thông thả ngồi xuống ghế. Tiểu thức im lặng một lúc rất lâu, tay chống tráng, nhìn thảm lòng dưới đất. Tới khi hậu phất dân trà thì nàng mới mở miệng. Hai cô chắc cũng biết nay trong phủ ta đang khó khăn. Hai người Mai Triệu nhìn nhau, gợt gợt đầu. Bỗng lộc Và tiền riêng của tướng quân đã ngừng cấp từ mấy tháng trước, không biết bao giờ mới có lại. Mà bên ngoài nhiều việc, cứ ăn không ngồi rồi như thế cũng không hay. Hôm trước, Đại Thái Thái mới giáo huấn ta một trận. Ta thấy cũng đã đến lúc trong nhà cần chỉnh đốn lại. Đi đầu sẽ là ta và tướng quân. Tướng quân tạm bớt 15 lượng tiền tháng. Ta giảm 10 lượng, hằng như còn nhỏ. Lại hay ăn uống ở chỗ ta, cũng giảm 5 lượng. Tiền tháng của Lý rỡ là nhiều nhất nha, mỗi tháng hơn 50, tiểu thất là 25. Còn hai người Mai Triệu là năm lượng, hai cô xem nên làm thế nào? Triệu Sương Khởi nhìn Mai Uyến Ngọc, thấy người sau im lặng thì bực mình, cứ hãy gặp chuyện là nàng lại đẩy mình ra trước. Tưởng mình là ngọn sáo chắc, như này ta mà không ra trước thì mình cũng sẽ bị hại chung, ba người nhà họ có sám năm 10 lượng cũng chẳng thấm vào đâu. Bản thân tiền tháng của họ đã gấp mấy lần tiền của các nàng. Giờ bảo giảm đi một nửa thì biết làm sao. Hai nàng mỗi tháng được 5 lượng, sống trầy, sống trật ra đó. Nếu giảm nữa thì khỏi sống luôn đi. Chúng tôi cũng biết trong nhà khó khăn, nhưng không tới mức thiếu năm 10 lượng của chúng tôi chứ. Lời này của di nương mà để người khác nghe thấy. Khéo tủ phụ nhân nhà ta cố ý ra tay với các di nương. Chuyện nơi khái trúc giận như thế dĩ nhiên không cần tiểu thất phải ra mặt. Hột phớt tiếp lời trịu sương khởi. Để nô tỷ tính cho Di Nương xem, theo lợi cũ của lão phu nhân, trong phòng tướng quân và phu nhân vốn có bốn nhà đầu thiếp thân và 4 bà tử. Trừ đi một người là quản sự, thì 7 người còn lại mỗi người một tháng một lượng. Nhưng giờ, trong phòng chủ nhân chỉ có nô tỳ và thanh liên, trong phòng hàng thiếu gia cộng thêm nhũ mẫu. Vốn còn thiếu bốn người, nhưng phu nhân chỉ phái mỗi hai người phương bích và phương giao. Ngoài ra, những người dọn dẹp khuét tuốt cũng kim luôn người trong phòng phương nhân. Tính ra bên này tiết kiệm không chỉ được 10 lượng thôi đâu. Nàng liếc mắt nhìn tố la và lan trơn sau lưng hai người kia. Hai vị di nương có xuất thân thế ra. Ngoài người hầu ra, trong phòng mỗi người còn có tới bốn đại nhà đầu, mà tiền tháng của họ luôn đủ một lượng. Tuy đã vượt quá quy định, nhưng phu nhân thấy hai người ở lại từng xuyên trong non cũng vất vả, nên mới mắt nhắm mắt mở. Hơn nữa, hai vị di nương đây đi so sánh với nhà khác đi. Tính riêng nhà chính ở đỉnh thiên dịp thôi nhé. Này tiền tháng của phàng di nương cũng chỉ có hai lượng. Đến thuốc tiểu thư, bác tiểu thư hồi còn ở khuê phòng, tiền tháng cũng chỉ có 5 lượng. Không lẽ hai vị di nương còn muốn vượt mặt hai cô? Triệu sương khởi mở to mắt, xong là không thể phản bác. Chỉ biết trọn mắt nhìn Mai Uyển Ngọc bên cạnh. Mai Uyển Ngọc cúi đầu. Thưa phu nhân, cầm viện quy mô nhỏ, Vốn cũng không chứa nổi nhiều người Có mấy người lan trân là đủ rồi chi bằng đưa đi một ít đi Hơn nữa cầm viện không như chỗ phu nhân Ba ngày hai bữa cũng phải đại khách Chi phí tiêu dùng phải được chuẩn bị kỹ Với cả đến lễ Tết sẽ có phát thưởng Nên tiền tháng sáng ngửa cũng đủ dùng ạ Nghe nàng ta nói thế Triệu Sương Khởi đứng bật dậy Nhìn Mai Uyển Ngọc trọng trọng Bờ tốt lành cái gì Tiểu thất nhìn hai người họ đối đầu nhau Bụng dạ thở dài. Cả hai người này đúng là sắc rối. Là cãi nhau thật hay chỉ diễn kịch cho nàng xem đây. Ai biết được. Giờ nàng chẳng có tâm tư để ý đến hai người họ. Ngồi cả chiều cũng mệt rồi. Các cô về nghỉ đi. Ta vào nhà nằm đây. Đã hơn nửa tháng mà vẫn chưa nhận được tin tức gì từ hắn. Và nhà chính cũng thế. Rốt cuộc là đã có chuyện gì? Tại trống nhỏ các biên giới trầm rậm. Tiến sở sạp mặt bước ra từ phòng trước được canh dũ nghiêm ngặt. Điều sau lượng hắn là một vị công tử nho nhã mặc áo xanh. Chẳng phải ai khác, đấy chính là mặt trường mạnh phố Ninh ở Kinh Thành. Sao rồi, có tiến triển gì không? Người hỏi là tam đường huynh của Lý Sở, Lý Hút. Không nói được. Người trả lời là mặt trường mạnh. Không nói được là sao? Lý Hút cuốn lên. Mặt trường mạnh phớt tay ra. Ra hiệu lên ngựa đổi chỗ rồi hẳn bàn. Ba người lên ngựa, rời khỏi trấn nhỏ, đến khi bỏ lại đồ ngủ theo sau một quảng xa, Mạc Trường Mạnh mới mở miệng. Muốn đi tiếp thì chúng ta phải bỏ qua đại uyển khẩu, bật không, không cần đà phán thêm. Lý hút chửi thề, cho chúng đại uyển khẩu thì khác gì dân hai tay cho không cửa vào tần xuyên. Mạc Trường Mạnh ngầm thừa nhận. Mạc Trường Mạnh, ta nói với người, đại uyển khẩu không chỉ liên quan trực tiếp đến an nguy tần xuyên. Mà trường ninh các người cũng ở bên bờ dòng trường hà Một khi đại uyển khẩu thất thủ Thủy quân sẽ tấn công thẳng vào mặt ra Lý hút y hiếp Duyên lễ huynh Đây là quốc sự Chớ nói càng Mặt trường mạnh nhắc nhở Quốc sự cái thá gì Đại quân đã kéo tới biên giới đến nơi Không lò phái binh mà còn bắt đàm phái ta thấy ông ta muốn khiến hai nhà chúng ta sức mẻ Còn mình làm ngư ông đất lợi Lý hút bực bội số tuẹt ra Ông ta ở đây chính là ám chỉ vị thánh chủ ở Kinh Thành. Mạch Trường mạnh ngó nghiêng. Cẩn thận tay vắt Mạch Trường. Hơn nữa dầu huynh có chửi đóng cũng được cái gì. Quan trọng nhất là phải nghĩ cách. Làm thế nào để 50.000 đại quân Đông Liêu và Nam Hán rút binh? Nghĩ cách? Bà mẹ nó! Quân tuần Xuyên chúng ta vừa đánh một trận với Bắc Tề, Đông Liêu ở Đông Bắc và Biên Thành. Tới thị thể còn chưa dọn xong, một nửa đơn ngũ lại bị điều đi trốn giữ biên giới. Giờ còn tính luôn mấy người chưa chào đời thì cũng không đủ quân số 20.000 mươi Người nói ta xem, còn có cách gì hả? Lý hút siết chặt nắm tay, đắm mạnh vào canh cây chịu ra ven đường. Mặt trùng mạnh cảm thấy không thể trao đổi bình thường với Lý hút được nữa. Đoạn quay đầu nhìn sang Lý sở. Dư sơ huynh, huynh nghĩ thế nào? Lý sở nhìn dòng trường hạ trắng bạc uống lượng nơi xa. Một hồi lâu sau, tháp sọc thốt ra một chữ, chiến. Chẳng những mà Trường Mạnh ngạc nhiên không nói thành lời, ngày ca Lý Hút cũng cảm thấy hắn điên rồi. Không đợi nào, bây giờ chúng ta chỉ có 10.000 binh lực, mà còn đáng mất tinh thần. Giờ mà đánh, sau này biết làm sao? Tổ phụ chắc chắn sẽ không đồng ý với đệ. Tham ca, huynh nghĩ kỹ đi, nếu là tổ phụ thì ông ấy sẽ quyết định như thế nào? Hắn đảo mắt nhìn Lý Hút, bốn mắt chạm nhau, trong mắt Lý Hút ngập tràn lửa giận, khuất phục và không cam lòng. Đúng thế, hắn biết, nhất định tổ phụ cũng sẽ đưa ra quyết định này. Nếu đó vậy, ba huynh đệ chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau. Lý hút vỗ vai hắn. Mạc trường mạnh thở dài trước tình cảm chân thành của anh em nhà họ Lý. Yên ngoái đầu nhìn trường hà nơi xa. Thái ra à, ông nói không sai, tần xuyên sẽ không dễ dàng thất thủ. Chương 56 Lễ Thệ Sư Thệ sư hay còn gọi là lễ tế cáo trời đất Nơi quân lính thề liều mình đánh giặc Trước khi ra trận Sau tháng tư Tuy sớm chiều diêm mát Thậm chí có những lúc khá lạnh Nhưng vào ban trưa lại thấy oi bức Không rõ phàng di nương có từ đâu mấy quả dương mật Sai người đưa sang hai quả Tiểu thất bảo hầu phức đưa một quả Cho hai lão di nương Cần mình giữ lại một quả ăn Ăn trưa xong Nàng để thanh liên bổ ra hai miếng Đốt cho hàng nhi hơn nửa miếng Cô cậu nếm được vị ngon thì kéo tay nàng chỉ lên bàn. Không cưỡng được con trai, nàng lấy cắt cho con thêm miếng nữa. Đang mãi ăn thì Lâm ma ma hớt hải chạy vào. Phu nhân, bên nhà chính cho người truyền lời tới. Bảo cả nhà ta phải lập tức đến nhà cũ trên đỉnh thiên diệp. Lâm ma ma đi vào đá thưa, nụ cười trên môi tiểu thất không kịp tắt. Có chuyện gì không? Đột nhiên bảo lớn bảo bé cả nhà đến. Chắc chắn không phải là chuyện nhỏ không ạ, người chuyển lời chỉ nói bắt buộc có mặt trước giờ thân làm mà mà đáp tiểu thất để Hồng Phước đi chuẩn bị lại bảo Mai Hương và Phương Như chia nhau đến chỗ hai lão di nu và hai người Mai Triệu thông báo vì tình hình cấp bách, nữ quyến trong nhà chỉ thay siêm y đơn giản giữa chừng còn gặp một việc nhỏ cố vì mặc váy màu hồng mà Triệu Sương khỏi bị tiểu thất quát đi thay thậm chí còn phê bình lúc đến nhà chính Một thị thiếp ở phòng 3 vì mặc già thêm một tím mà bị đại Thái thái sai người lô trong ngoài đánh một trận bởi vì hát lão thái gia vừa mới qua đời người nhà họ lý phải mặc đồ trắng triệu sương khởi thấy thế sợ tới nổi lòng bàn tay đổ mồ hôi phòng chính lý Trạch rất lớn bình thường cảm thấy rất trống rãi đến lúc này lại có vẻ chật trội ngoài nhà chính là đến thiên dịp một vài chi gường trong họ cũng đến trong phòng im lặng như tờ trai gái chia làm hai bên Đa số đều lấy làm thắc mắc Chẳng hay đã xảy ra chuyện gì Không lâu sau Vợ chồng gia chủ lý nhục đi vào Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía họ Tưởng họ sẽ cất giọng báo tin Nào ngờ Cả hai chỉ đi tới ghế ngồi Không nói một câu Lại một hồi sau bức rèm bên cửa hông được vén lên Một ông cụ râu tóc bạc trắng Mặc áo xanh xuất hiện Tiểu thất nhận ra ông Ông chính là lão thai gia của lý gia tần xuyên là người nắm quyền thực sự ở tầng xuyên. Kể từ khi nhường ghế cho con trai, ông rất ít khi xuất hiện trước mắt đám đông. ngay đến lễ tế cúng bái cũng để cho Lý nhượng ra mặt. Giờ bóng thấy ông, mọi người lập tức trở nên nghiêm trang. Trong phòng càng lặng ngắt, ông cũng ngồi xuống ghế, nhìn mọi người một lượt. Không chút vòng vo dùng âm thanh già nua trầm cài cất tiếng. Hôm nay gọi mọi người đến là có chuyện muốn nói. Đoạn ông từ từ đứng dậy, Vợ chồng Lý Nhượng cũng đứng lên theo. Đông Liêu và Nam Áng kết đại quân 50.000, tập trung tiến công đại uyển khẩu, buôn Lý Già ta ra đại uyển khẩu, dân tự xuyên. Ánh mắt ông dường lướt qua phía nam giới. Phụ nữ bên này há hốc mồm, trong khi cánh đàn ông lên giận dữ ra mặt. Thậm chí có người không kìm được mệt thốt lên những câu tức giận nằm mơ, đường hồng. Đây là thư được khát lão tướng quân trấn giữ tại đại uyển khẩu, cùng ba anh em Duyên Chuông. Diên lễ và diên sơ gửi về Ông ra hiệu cho tiểu đồng mở thư Tiểu đồng mở bốn phong thư ra Trên mỗi bức thư chỉ viết một chữ Chiến Chiến chiến Cánh đàn ông hô hào thét lớn Lý Lão Thái Gia nghe âm thanh tuyên chiến hùng dũng Chân mày nhướng lên Hãng bác Lý Thị Ta cư ngụ tần xuyên trăm năm Trải qua bao lần kiếm nạn Bao lần tranh đấu ngoại tộc Nhưng chưa hề phủ giao quốc phụ Trung Nguyên Chưa từng bôi nhỏ danh tiếng tổ tiên, thì này đám chuột liêu, hán gan nào bắt tao quỳ cối cúi đầu. Dứt câu, ông xoay người vái lại trên cao. Hôm nay, Lý Truong Đạo có mặt tại đây an gũi tổ tiên. Thầy dùng tính mạng cả nhà quý xử gia viên. Vì lời tề chết của ông, trong lòng lập tức sụp sôi. Cầu phí nữ quyến im lặng không khớt tiếng. Mỗi người mang theo một nỗi tâm sự. Tiểu thất không hình dung nổi cảm nghĩ trong lòng. Nhất là khi nhìn sang Hằng Nhi, Nàng bỗng thấy sợ Không phải sợ mình sẽ bị gì Mà sợ không biết Con sẽ ra sao Nhóc con mới tí tuổi đầu mà đã phải trải qua chuyện này ngay lúc ấy Khi gia chủ tần xuyên lên tiếng Toàn gia từ trên xuống dưới Không phân biệt già trẻ Tất cả chuyện đến Uyển thành Đấy là một lời tuyên thệ Thệ với quân sĩ tiền tuyến Thệ với tần xuyên Cũng là thệ với đám giặc ngoài kia Lý gia không ngại toàn quân sa chân Chẳng ra gia tộc diệt vong, coi kinh chuyện câu kết, đấy cũng là lòng can đảm và quyết tâm của người nhà họ Lý. Quyết dùng tính mạng toàn tộc, chiến đấu lưu danh sử sách, bất luận địch hay là đội ngũ phe ta, Lý già vẫn sẽ luôn dùng nước đi chính đại để đối phó. Xem ai mới là kẻ chiến thắng trong trận chiến này. Dù nằm rất gần đại uyển khẩu, Uyển Thành vẫn cách nơi đó 30-40 dặm. Ít ngày sau khi chuyển đến Uyển Thành, cuối cùng Lý sợ cũng xuất hiện. Sông không phải ở nhà mà là trong lễ thệ sư Hiện giờ hắn không có chức quan Chỉ đảm nhiệm chức vụ thống lĩnh giao quân Xét ra thì chức vụ ấy khá vô dụng Chỉ có thể điều động giao quân trong quy chế tường xuyên Chứ không được can thiệp tới binh tướng Triều Đình Nhưng dù thế thì hắn vẫn bận tới mức Không thể về nhà Sau khi biết các nàng đến Uyển Thành Hắn chỉ phái Chu Thành cùng hai thị vệ quay về Sắp xếp việc canh phòng tại nơi trú ngụ Còn bản thân hắn không hề xuất hiện Thậm chí cũng không chuyển lời dù chỉ một câu. Ngày đến lễ tế cáo lần này, hắn cũng không thông báo về nhà. Tiểu thất biết là nhờ đại thái thái phái người đến nói với nàng. Là hàng nhi quấy nhiễu, nên nàng không dám đưa công theo. Chỉ dặn Chu Thành chuẩn bị một chiếc xe nhỏ, lặng lẽ dẫn hồng phất và thanh liên đến ngoài ô. Nơi làm lễ là bãi đốt trống ngoài danh tướng Đại Uyển Khẩu. Sợ bách tính đi nhầm nên trước đó đã dùng hàng rào rào lại. Bách tính chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn. Tiểu thất cũng không ngoại lệ Cách đâm đồng nghìn nghịch Nghe tiếng hồ hào đinh tai nhức ốc Tiểu thất chỉ ngóng mộng được thấy mặt hắn Đáng tiếc Đến tận lúc đại quân di chuyển Cũng không thấy bóng dáng hắn Bù lại lại gặp được mặt trường mạnh Trong lúc chu thành đi nghe ngóng Mặt trường mạnh là sứ giả văn thư Kinh thành phái đến tham gia thương lượng Gánh trên vài trước vị tham mưu quân sự Có thể tự do ra vào quân tướng Ác sẽ có cách liên lạc Với lý sở Chút việc nhỏ đó, y vẫn có thể giúp. An gũi nàng vài câu. Nàng bảo các nàng tới khu rừng đằng trước chờ. Khoảng một khắc sau khi Mạc Trương Mạnh rời đi, một người cưới ngựa đen phi nước kiệu từ cổng doanh trại đến khu rừng cái đó không xa. Lúc này, tiểu thốt đang nước mình ngồi trước xe ngựa. Hai tay đang chặt vào nhau. Nội tâm quay cua ngàn lần. Vừa trông gặp lại hắn. Vừa giận, hắn đã bội ước. Rõ là đã giao hẹn nếu có chuyện nhất định phải nói với nàng. Mà lần này hắn lại không hề thông tri cho nàng hay Vó ngựa lọc cọc đến gần Theo tiếng hí dài Ô nhĩ thanh dừng lại cạnh nửa chú nhân Nó vừa thở mạnh vượt cọ đầu lên người nàng Sao nàng lại đến đây? Lý sở xuống ngựa Đi đến trước mặt nàng Tiểu thất nhìn hắn Đứng dậy vút cổ ô nhĩ thanh Ta đến thăm ô nhĩ thanh Lời mở đầu thật khó nghe Thế nào là sao nàng lại đến đây? Vì sao nàng lại đến? Chẳng nhẽ hắn không biết. Nhận ra nàng không vui, lý sở xoay người đưa mắt nhìn hội Chu Thành Hậu Phước. Ba người thức thời hiểu ý, im lặng lui ra bìa rừng. Lúc này hắn mới đi tới trốn an thề tử. Bên này đang có loạn, nàng lại đang mang thai. Sao có thể chen chút giữa đám đông? Hắn cố ý không báo tin về nhà là vì không muốn nàng phải chịu khổ. Không rõ cớ gì, nhưng khi nghe hắn dịu dàng nói thế thì mắt nàng lại cay cay không dám nhìn hắn, sợ không kiềm nổi nước mắt, trước vận xui cho hắn. Nàng cũng muốn được hào sản như bạn phu nhân, nhưng tới lúc chuyện xảy ra với mình mới biết khó khăn dùng nào. Mấy đêm này nàng luôn mơ thấy hắn, ngày trước khi hắn xuất chinh, nàng nào mơ bao giờ, có cảm giác như là điềm báo. Thế là tìm đọc cả sách giải mộng, nếu đọc tới đoạn sát bảo là điềm lành thì vui vẻ cá bối, nhưng nhỏ sát bảo là điềm xui thì lại nghĩ lung tung suốt ngày. Ta đã nói với đại bá mẫu, để giải quyết xong chuyện trong nhà, ta và bà ấy sẽ chờ các chàng bên bờ Trường Hà. Cho tụi Hằng Nhi và Vân Nhi tới sông Tiểu Thương, đại bá mẫu đồng ý rồi. Sông Tiểu Thương nằm ở ngạn Tây Uyển Thành, nếu có gì bất trắc, Chu Thành sẽ bảo vệ Hằng Nhi tháo chạy nhanh hơn. Khi nói những câu trên, Tiểu Thơ không nhìn vào hắn. Lành nên ở lại Uyển Thành đi hơn. Chỗ Trường Hà quá nguy hiểm. Ta chắc chắn sẽ đi. Cuối cùng nàng đã chịu nhìn hắn, ta chầu chàng bên bờ sông trường hà, chàng nhất định phải nhớ. Lý sợ chi vừa nhớ tay, bỗng ở đại doanh xa xa vang lên tiếng kèn lệnh, ngoài bề rừng có người gọi hắn. Hắn phải đi rồi. Hắn nhảy lên ngựa, nhìn bóng lưng hắn dường xa, nhìn hắn kéo ngựa quay đầu. Trong khoảnh khắc ấy, tầm mắt chậm nhau cách bóng rừng xanh, cuối cùng nước mắt nàng cũng đã rơi. Đấy là lần đầu tiên nàng rơi lệ vì lo lắng cho một người. Và đấy cũng là lần đầu tiên hắn quay đồ ngựa trước lúc xuất trinh. Ngoài rừng là biển người gào thét chiến thắng, chiến thắng. Là người Tần Xuyên đang hiểu dụ vì con em bọn họ. Giữa tiếng họ hét như đại dương mênh mông một giọt nước chiến thắng tàn vào biển cả. Quân đội Tần Xuyên đã giao chiến với Liên Quân Liêu, hán ở bên ngoài đại yển khẩu. Cùng lúc Sự trì tiết hai phe tất bật qua lại, cố gắng về lợi ích cuối cùng của đôi bên, bao gồm mạc trường mạnh trong số đó. dù tốt thảy một nỗ lực ấy đã phải dừng lại ngay vào ngày 15 tháng 4. Vì nửa đêm hôm ấy, quân đội Tần Xuyên và tiên phong Liên quân Liêu, Hán, đã đánh giáp lá cà. Bước tiếp theo phải làm gì đây? Ngoại trường chờ đợi cũng chỉ có thể chờ đợi. Chờ thế chiến thắng phát triển, chờ triều đình tăng viện. Chờ kết quả cuối cùng của ván cờ chính trị Lý Gia giao đấu với nơi tiền tuyến Mạc Gia không nắm binh quyền Tiếp ứng lực lượng ở hậu phương Cậu Kinh Thành chỉ đứng ngoài quan sát Mục đích rõ rành rành Cố ý dùng liên quân liêu hán Để bào mòn lực lượng của hai nhà Lý Mạc Một núi không thể có hai vua Thế lực của ba đại gia tộc quá lớn Bắt đầu khiến Kinh Thành dè chừng Mà bên đó không thể Quan minh chính đại Qua cầu rút phán Đành gấm gầm dùng ám chiêu, mượn lưỡi gươm của ngoại địch sáng bớt binh quyền của Lý Gia. Vì trong ba đại gia tộc, chỉ mỗi tường xuyên là vẫn còn gia quân. Điều này đã khiến thánh chủ bề hạ lưu tâm. Hai nhà Lý Mạc cũng đã hiểu rõ tình cảnh của mình. Có câu gọi là chim chết não cũng cất kho. Ấy là định luật của bao triều đại. Điều duy nhất bọn họ có thể làm là đường đường chính chính tiến lệch. chi ít, họ vẫn có thể chiếm cứu được trực địa dư luận. Bố cáo thiên hạ rằng mình vẫn luôn trung thành vệ quốc, dẫu trong kinh muốn mượn đau giết người thì cũng không thể xóa sổ bọn họ, bởi làm sao có thể chặn được miễn thiên hạ. Cuối cùng kinh thành vẫn phái binh chi viện, chỉ là thời gian không sớm, bé nhất cũng phải đợi quân đội Tần Xuyên bị thương nặng cho mới đến cứu. Tiểu thất rất hiểu đạo lý ấy, và nàng cũng biết Tần Xuyên sẽ không thua, dù đại uyển khẩu có thất thủ thì tương lai chắc chắn vẫn sẽ đoạt lại. Nên nàng không lo lắng an nguy của tường xuyên. Nàng chỉ lo cho sinh tử của hắn. Đánh cờ chính trị là chuyện của những kẻ chót bu Nhưng hắn lại đang thực sự chiến đấu ở tiền tuyến ngoài kia. Một nhát chém hay một mũi tên cũng có khả năng lấy mạng hắn. Vì thế nàng cần phải gấp trúc giải quyết chuyện nhà. Cùng đại thái thái phản di nương đến bờ sông Trường Hà. Ít nhất có thể rút ngắn khoảng cách với hắn. Chuyện trong nhà có nói cho cùng cũng chỉ là hằng nhi và gia sản trong nhà kho. Tiếp đến là bố trí cho người nhà. Hằng Nhi là con cháu Lý Gia. Bên nhà chính đã từ có sắp xếp. Cô cậu được đưa đến biệt viện tại sông Tiểu Thương. Và tuổi nhỏ ở phòng lớn và phòng 3 Có lão bộc trung thành và thị vệ trong nhà đi cùng chăm sóc. An toàn hơn so với ở lại đây. Câu chuyện nhà kho. Nàng đã dặn làm tiền sinh xong xuôi Dù gì cũng chỉ là mấy món đồ. Có mất cũng không phải chuyện to tác. Quan trọng nhất là khế đất khế ruộng. Cuối cùng là đến người nhà. Bỗng gặp phải sự cố ấy, ai ai cũng hoang mang, nhất là những kẻ có tâm tư không chính đáng. Nếu không có chủ thành dẫn theo thị vệ quay về, khéo bọn họ đâu cuốn gói chạy trốn. Tối hôm trước ở Hác Gia đã xảy ra chuyện tương tự. Một quản sự cấu kết với vài gã gia đình hành hung người kết đêm, cũng đi không ít tài sản của chủ nhà, làm hát lão Thái thái tức đến nỗi sức tắt hơi. Vì chuyện này mà tiểu thất càng nghiêm khắc quản lý gia trạch, Nhất định không để chuyện đó phát sinh trong lúc này. Nói gì đi nữa, nhà bọn họ cũng là mạch chính. Nếu xảy ra chuyện lâm trận chạy trốn, thì người ngoài sẽ nghĩ thế nào? Sẽ thấy ra sao? Khiến lòng quân thật bất lợi, lại càng khiến lý sở mất mặt. Nghe bảo đại liêu quân hán ở bên ngoài đại uyển khẩu đông nghịch, mà phe ta gần như chẳng còn lại bao nhiêu. Trong trận chiến lần trước, hay học quản sự thác xa trốn đi nhỉ? Nhất định là thấy không còn dụ dẫm được nữa Nên mới chạy trốn Ta thấy đó mới là kẻ thông minh Bên ngoài cửa trúc Một bà tử nói chuyện với một bà tử khác Nếu biết sớm thì đã như Hà Thượng Hỷ Giá bệnh ở lại đại trạch cho rồi Chạy sang bên này chịu khổ làm chi Một bà tử khác ai oán Cũng may phu nhân và đại thiếu gia đang ở đây Chuyện khác không bàn Chứ ít nhiều gì tướng quân cũng phải bảo vệ vợ con cho mình Riêng điều này đã đủ vỗ về Bà thì biết gì Nghe nói đại thiếu gia đã được người nhà chính đưa đi rồi e Êt bữa nữa phu nhân cũng sẽ đi Chỉ để lại mấy người chúng ta giả vờ như không sao thôi Bà tử kia đang định nói thêm Thì bỗng nghe thấy đương xa chủ mẫu sầm mặt đứng ngoài cửa Sợ tới nỗi lắp bắt Làm rơi cái chiếc bát trên tay Tiểu thức không nói không năng Chỉ xoay người lôi hai bà tử ấy ra ngoài Sau đó triệu tập tất cả mọi người lại Bao gồm hai vị lão di nương cùng hai người mai triệu Trước khi đến Uyển Thành, ta cũng đã nói, chuyện lần này là hệ sự liên quan đến sinh tử tụng vong của Từ Xuyên. Ai dám có ý đồ gì, hay dám dở trò gì vào lúc này? Chớ trách, ta trở mặt vô tình. Ngày mai, ta phải theo đại Thái Thái đến bờ sông Trường Hà. Hôm nay nhắc lại các ngư một trận nữa, và cũng là lần cuối cùng. Một, cấm tự ý bàn về chiến sự tiền tuyến. Hai, cấm tự ý bàn luận hành vi của chủ nhà. Ba, Cấm tụ tập uống rượu hưởng lạc 4. Nếu gặp trường hợp trưng thu tiền bạc Lưu thực và sức lao động trong phủ Tất cả phải nghe theo sự sắp đặt Của lâm quản sự Hãy có kẻ lấy cớ làm biến Đánh gậy rồi nhốt phòng củi Chiến tranh kết thúc thì bán đi Tuyệt đối không tha Dứt lời này nhìn về hai bà tử kia Hai người các bà ý mình Có cộng hầu hạ lão tương quân và lão phu nhân Tự ý bàn luận chiến sự tiền tuyến Giám tộc mạch hành vi của chủ nhà Làm việc thì chay lùi Mỗi người đánh 20 gậy Dốt vào phòng trước cụi ở sân sau Đội chiến tranh kết thúc Bán đi cùng người nhà Hai bà tử hô hoán khóc lóc Một người trong đó đã chủ mẫu lạnh lùng Lập tức chuyển sang lão Di Nương dập đầu cầu xin Giết gà dọa khỉ quá rõ ràng Dĩ nhiên hai lão Di Nương sẽ không nhảy ra giẫm mình Hiện nay cuộc sống của các bà rất an nhàng không có lý nào phải vì người hầu mà đụng chạm với đường gia chủ mẫu. Hai bà nhìn nhau, vừa như không nghe, cũng không thấy gì. Thế thực sự không có cách nào. Bà tử bất chấp tất cả, kéo nhà đầu thiếp thân của Triệu Xuân Khởi ra, nói những lời đó đều là do Thiến La dạy mình. Còn bảo Di Nương nhà họ Triệu gửi tin cho Triệu Xuân Khởi. Dặn một khi tình hình có biến thì để nhà đầu lén liên lạc với một gã hồ ở tiền viện. Gã ta sẽ đưa các nàng rời đi. Trước đó, Triệu gia đã chuẩn bị xe ngựa ở ngoài Uyến Thành, phòng để dùng khi rời khỏi từ xuyên. Bà ta vừa dứt lời, lọc bàn tay Triệu Sương khởi lạnh bút, ngỡ ngừa nhìn bà tử kia. Vì người biết chuyện này chỉ có nàng ta và nhà đầu tâm phúc tố là. Sao, sao bà ta lại biết? Tiểu tớt nhìn Triệu Sương khởi với vẻ thương hại. Nàng từng cho rằng nàng ta đại trí giả ngư. Tuy nàng ta tính chuông hoa, song vẫn biết giữ mình. Ít nhất là không tích cực lấy lòng lý sở như ai kia. Nhưng này nhìn lại, Xem chừng đàn ta nghi thơ, nghĩ thơ hệt như bà mẹ của mình, Bán cả triệu ra. Mai già đúng là sinh được nhân tài. Ngay cái thời cơ này, Mà Mai Uyển Ngọc cũng biết cách nắm chặt. Không tới phòng lớn, thì quả là điều đáng tiếc. Chương 57 Ánh nhung đỏ điểm tô sắc trắng. Cùng lúc ấy tại Dương Thành, Hồng thể hiện lòng gan dạ thấy chết không sờn của Tần Xuyên, chẳng những nam đinh nhà hợ lý xong pha tiền tuyến, ngay cả nữ giới lý gia cũng gia nhập hậu cần, bao gồm Phàng Di Nương và Tiểu Thất đang mang thai. Tiểu Thất vẫn còn đỡ, dấu gì nàng cũng đã trải qua trận đại thắng như thành, từng gặp cảnh máu thịt bầy nhây, dù chưa quen nhưng không đến mức nôn ẹ. Xong người của phòng lớn phòng ba lại không được như thế, đã quen với cuộc sống xa hoa, có bao giờ trải qua những chuyện thế này? Mới chỉ buổi sáng mà đánh nôn tới nổi, mặt mày tái mét. Vì phạm di nương và tiểu thất đang mang thai. hắc thị chỉ sao cho các nàng làm những chuyện đơn giản như mây băng gạt. Thỉnh hoảng thiếu người giặt vũ, thì hai người sẽ phụ một tay. Hai tiểu tổ tử, ngơi tay ăn uống một lát nào. Một người phụ nữ trung niên bà áo xanh đến rủ phạm di nương và tiểu thất đi ăn. Bà ta là đại quản sự phòng sợi, thường gọi ô đài tổ. Nghe bảo trưởng phu là hoài hóa chấp kính trưởng thượng, là người có phẩm cấp, thế nên bà ta rất có địa vị ở đây. Tiểu thất và Phàng Di Nương đang vắt sổ khăn gạt. Cả hai mặt trên người bộ đồ vải sợi bâu hơi sờn. Thác ngàn hồng là chiếc khăn làm bếp màu sạch nhạt. Khăn làm bếp chính là ký hiệu của nhân viên hậu cần. Đại tổ đi trước đi, chúng tôi xong việc rồi sẽ ăn sau. Tiểu thất dục vì ô đại tổ đi ăn trước. Hôm nay là lần đầu nàng và Phàn Di Nương tới phòng vải. Do đại thay thái, thái thấy, khu thương binh quá loạn. Sợ hai người va chạm đâu đó nên cố ý tìm nơi yên tĩnh. Nhưng mới ngồi còn chưa nóng ghế thì sao đã có thể bỏ đi được. Hơn nữa chuyện cơm nước của cả hai cũng đã có người lo. Người ta có thai, ai dám để các nàng ăn đồ bên ngoài. Ô đại tẩu không nói thêm, giận những người khác đứng dậy đi ra ngoài ăn. Nơi đầu có người tất có tình đồn. Nhất là những nơi đông phụ nữ. Vừa rời khỏi phòng sợi chưa được mấy bước, một bà tiếng trung niên mà áo vải ngoái đầu nhìn lui. Bạn hạ giọng nói, chắc hai cô mới đến, đó là nương tưởng nhà quan nào rồi. Dồn bộ dạng của các nàng đi, lại nhìn ngón tay như cộng hành kia. Nào giống người làm lụng. Mọi người nghe thấy thế lại rối rích, gợt đầu. Chỉ có một thiếu phụ mà áo trắng là không phục. Cha nàng ta là giật huy giáo úy. To hơn tấn công của ô đại tẩu hai cất xuất thần tốt Đáng nhẹ đã được gã đến hát xa chi tiết là không thành Nàng ta kiêu ngạo từ nhỏ Không ưa có kẻ giỏi giang hơn mình Thậm chí từ khi xuất xá Bốn dặm tám xã xung quanh Có ai không hâm mộ nhà chồng nàng Đã cưới được một mỹ nhân dòng giỏi cao quý như nàng Đâm ra càng hiếu thắng Dù hai người trong phòng cũng đẹp đấy Nhưng nàng ta không phục Nhất là khi tới hai nàng ta Mặc xim y quê mùa Làm gì có điểm giống nương tử nhà quan Vì mang lòng ganh đua Nàng thiếu phụ áo trắng bắt đầu so đo Ví dụ trong lúc mày vá Nàng ta sẽ vờ vô tình tám chuyện Về sinh hoạt của các thái thái quan gia Thực chất là muốn chọc thủng Bộ mặt của tiểu thất và Phàn di nương Để hai nàng phát hiện nguyên hình Là chẳng hạn như Khi nhắc đến kiểu trang phục gấm Phòng hoa đang lưu hành ở Tần Xuyên Một bộ váy ngắn cũng ngốn hơn 10 lượng bạc E là chỉ nàng ta mới có được kiểu trang phục ấy Tiểu thất và phàn y nương nhìn nhau. Người sau nháy mắt rồi nói với thiếu phụ kia. Đúng là ta không có thật. Gắm phụng hoa là loại vải rất dày. Bình thường toàn mặc ngoài trang phục mùa đông. Nhưng vì quá sạc sở nên cũng chỉ có công dụng trang trí viện. Nếu may thành áo khoác thì mặc khác gì á đào. Thiếu phụ thấy các nàng không có y phục gấm phụng hoa. Bạn lấy làm xem thường. biết ngay bọn họ là hàng giả. Rồi nàng ta thừa thắng. Nói sang chuyện trà bánh. Một hộp bánh xốp, nhưng phù dung ở hồng sương cư tốn 800 đồng. Muốn mua cũng khó. Nghe nói là món phàng nương tử ở đỉnh thiên dịp thích nhất đấy. Tiểu thất im lặng nhìn phàng di nương. Phàng di nương lại nhìn nàng với ánh mắt bất đắc dĩ. Tự nhủ. Đến hồng sương cư là gì nàng còn không biết. Thì làm gì có chuyện thích ăn đồ ở đó. Hơn nữa món nàng thích thật sự là bánh nhân phù dung. Tuy chỉ hơn kém nhau một chữ xốp, nhưng rõ ràng khác biệt hoàn toàn. Từ đó cho thấy tình đồn kiểu này chỉ nên nghe cho vui mà thôi. Trong phòng đang chuyện trò rôm rã, thì bóng có bà tử đến tìm ô đại tẩu. Nói là có đại nhân gì đó tên tả tế đường đến tìm bà. Hình như ô đại nhân nhờ y đưa đồ ban thưởng nhận được hôm trước về. Mọi người nghe thế, nhau nhau chúc mừng ô đại tẩu. Chỉ mỗi tiểu thất và Phàn di nương là mang vẻ mặt lạ thường. Được phàn di nương thúc giục, tiểu thất đi ra ngoài gặp tả tế đường. Tạ Tây Đường đang bàn giao công chuyện với ô đại tổ Bỗng nhát thấy nữ chủ nhân nhà mình Y lập tức sửa sang diện mạo Đi tới khuôn kính thi lễ Phu nhân Tiểu thất đáp lại Xong hai mắt cứ trông trong ngoài Tạ Tây Đường luôn theo hậu hắn Giờ y đang ở đây Có khi nào hắn cũng đến không Tạ tế Đường là người thông minh Nhanh trí nhận ra suy nghĩ của nàng Chân mày nhúng lên Y cười nói Tương quân vừa giành chiến thắng ở cửa sông Hát đại xoái hát kinh lệnh ngã ấy nghỉ ngơi hai ngày. Ngài đang đóng quân tại rừng cây phỉ phía trước, để tôi phái người báo với ngài là phu nhân đang ở đây. Không phiền chàng đến, ta qua đó là đủ. Hắn đã phải liều mạng sống chết mấy hôm liền, vất vả lắm mới được hai ngày nghỉ ngơi. Nàng đâu nở để hắn chạy tới chạy lui. Nói xong cậu toàn bước ra cửa, nhưng tả tới đường đâu để nàng tự đi. Hơn nữa, nơi đó là khu quân sự quan trọng, Giao quyến không thể vào Thế là y ra lệnh cho một vệ binh đi theo Còn mình nhanh chóng Chuyển lời dặn dò của chồng ô đại tẩu đến bà Chồng của ô đại tẩu Là họ hàng xa với tạ tế đường Do đó bà cũng biết thân phận của y Vừa nãy thấy y cung kính với tiểu thất Thì trong lòng đã tỏ tường Sáu bảy phần Bà nhìn bóng lương tiểu thất khỏi Không nhẽ vị này chính là ngô tị phu nhân Ở thạch viện Tạ tế đường không nói đúng cũng không nói không đúng Xem như ngầm chấp nhận. Ô đại tẩu kinh hải quay về phòng. Thiếu phụ mặc đồ màu trắng vẫn còn đang khoe khoang Mà Phàng Di Nương ngồi bên chẳng hề thức giận. Trái lại còn lắng nghe một cách hứng thú. Ô đại tẩu lén nhìn Phàng Di Nương, bụng nhổ. Nếu vị ban nãy là đại phu nhân ở Thạch Viện, vậy chắc vị đây cũng không phải là người tầm tường. Bà đảo lại mắt nhìn xuống cái bụng căng mẩy của nàng. Nghe nói Phàng Di Nương của đại công tử lại có thai. Chả nhẽ... Bỗng bà ấy thương thay cho tiểu nương tự áo trắng Nếu nàng ta mà biết Người bên cạnh chính là nhân vật mình đang khoe khoan Thì sẽ có cảm tưởng gì đây Dù ô đại tẩu công khai Ám chỉ hay ngắt lời thế nào Thì tiểu thiếu phụ áo trắng ấy Vẫn cứ khoe hoài Khoe cha khoe mẹ Khoe nhà ngoại Thậm chí khoe cả vị hôn phục Có tiền đồ sáng lạng của mình Phạm di nương vui vẻ lắng nghe Thỉnh hoảng lấy tiếp lời nàng ta Đang hạng thuyền về chuyện quan hệ cha mẹ chồng nàng dâu bỗng một bà tử áo xanh bước vào. Phàng Di Nương thấy người đến thì lật đật đứng dậy. Vì bà tử này chính là bà Lương, thân tính của đại thái thái Hắc thị. trùng hợp phu nhân đi ngang qua đây nên đến thăm Nương tử. Bà Lương đỡ tay Phàng Di Nương. Hai người dịu nhau rời khỏi phòng. Trông thấy đại thái thái Hắc thị đang ngồi trên cối xoay dưới gốc liễu. Phàng Di Nương kính cẩn nhúng gối. Hội trong cửa lối đầu ra nhìn. Thiếu phụ mặc áo trắng kia là người nghỉnh cao cổ nhất Chỉ thấy một người phụ nữ đứng tuổi ngồi thẳng trên cối xay Nước da trắng bóng dáng vẻ dịu hiền Và mặt xìm y màu xanh đã cũ Trên khăn tràn bếp màu xanh nhạt Còn dính lớn đốn vạch máu Thiếu phụ áo trắng lắm bẩm Bà mẹ chồng của nàng ta nho nhã thật Ô đại tổng nghe thế Thì thở dài tự nhủ May mà đôi mắt cá chúa của cô chưa mù hẳn Vẫn còn nhận ra được vài điểm Không chừng đó chính là Nữ chủ nhân của Tần Xuyên Từ đỉnh thiên dịp Thế thì dĩ nhiên phong thái phải hơn hẳn người thường. Tạm gác lại chuyện ở phòng vải. Lúc này trong lều dựng tạm giữa rừng cây phỉ, lý sợ tắm xong đi ra, vừa thay y phục thì được báo tại tế đường ở ngoài lều cầu kiến. Người đến đúng lúc lắm. Đại ca vừa sai người đến báo, trường ninh chở lương thảo tới. Còn một người tin tưởng bàn bạc. Vài người đang bị thua, không thể đi tiếp cùng bọn ta được, nên trước mắt giống một toán tới đó phụ đi. Ném khăn lầu đã dùng sang một bên, thăng ngã lưng lên tấm sạp gỗ cứng ngắt, đã mấy ngày không chạm vào giường. Cho dù chỉ là một tấm phản mộc, thì vẫn thoải mái đến không thể tả. Tả tới đường nhận lời chuyển tiếp, ứng lương thảo, xong rồi mới bẩm. Vừa nãy đi ngang qua phòng vải, vô tình gặp được phu nhân. Y dứt lời, người trên giường đã mở bừng mắt. Sao nàng lại ở đấy? Cứ tưởng trước đó nàng chỉ nói đùa, không ngờ lại dám làm thật. Bụng đá to mà không tìm để ý gì sớt, đúng là gan lì. Nghe nói là sắp xếp của đại thái thái, phu nhân và phai nhi nương tử ở đó hỗ trợ mây khăn gạt cho thương binh dùng. Tạ tới đường đáp, người trên giường lập tức ngồi thẳng dậy, con trọ cỏ liên tục lên mép giường với nhịp điệu sốt ruột. Tạ tới đường nhìn thấu tâm tư của hắn, chắc hẳn muốn gặp phu nhân, xong lại lo nó để người khác biết vào lúc này không hay, Thế là ý nói. Phu nhân cũng sợ có người thấy không ổn nên không dám đến gặp. Giờ người đang ở trong căn nhà tre sau núi. Bảo nơi tướng Quân có rảnh thì tới. Rảnh ư? Hán được lên nghỉ ngơi hai ngày. Dĩ nhiên rảnh rồi. Ta biết rồi. Người dẫn người đến trường hạ tiếp ứng lương thảo trước đi. Ta thấy đường lĩnh mạnh lui ra. Trước khi đi có thị tầm với thị vệ bên ngoài vài câu. Thị vệ nghe xong bề gợp đầu. Một lúc sau cũng xoay người rời đi. Sau khoảng thời gian nửa nén hương Vén rèm lên lý sở bước ra Đầu tiên là đi vòng quanh Doanh trại kiểm tra Dặn dò vài câu rồi bên này đảo bên kia Cuối cùng lượng đến trước chuồng ngựa Rồi sau thời gian nổ nén hương tiếp theo Trên con đường nhỏ Sau rừng cây phỉ Một con ngựa ô phi nước kiệu Thẳng núi sau núi Lúc vó ngựa tới ngoài nhà tre Tiểu thức đang giúp phương như bầy biển bàn ăn Vừa nghe thấy tiếng thì nàng lập tức bỏ xuống tất thảy Lột đợt đi tới trước cửa sổ Đẩy cánh cửa ra Đúng lúc chạm vào tầm mắt người đang ngồi trên lưng ngựa Chợt hai má nóng bừng Tiểu thất cũng không hiểu cớ gì Mình lại xấu hổ Trước đây nàng có thiện thùng khi hắn nhìn bao giờ đâu Nét mặt của Lý Sở cũng này lúng túng Trong cả hai không sống vợ chồng Chung phòng đã nhiều năm Mà trông như đôi vợ chồng son mới thành thân Trong lòng đôi bên ẩn trước cảm xúc lạ lùng Nhưng chẳng hay nói ra Làm mà mà thấy từ khi Lý Sở vào cửa Đôi vợ chồng cứ đứng đấy nhìn nhau Bà lập tức lấy lý do gọi Phương Như đi Lúc ra ngoài còn cố ý trở tay khép cửa lại Có bị thương ở đâu không? Tiểu thất lên tiếng trước một bước Hỏi hắn chị xe xác ngoài da thôi Hắn vừa trả lời vừa nhìn xoáy sâu vào mắt nàng Một lúc sau Khóe môi nhét nhẹ vươn tay kéo nàng vào lòng Xem chừng cuối cùng tiểu nha đầu Cũng đã chịu mở lòng với hắn Thế tiếp xem nào Nàng muốn kiểm tra vết thương bên trong người hắn Đã được xử lý rồi, không đáng lo. Hắn vẫn nhìn nàng chăm chấm, tới nỗi tiểu thất giường cả lông tơ. Nhìn tiếp tới làm gì? Nàng quở, đuôi tay che lại mắt hắn. Dẫu là lời cãi lẽ, nhưng cũng là phản ứng thật. Nàng không chịu nổi trước ánh nhìn của hắn, nhẹ nhàng hôn lên lòng bàn tay nàng. Dường như hắn rất thích dáng vẻ nàng xấu hổ. Đến nỗi ta cũng đỏ lên, không rõ câu chuyện phát sinh ra sao, mà sau vài lần xoa vuốt, Cả hai hôn nhau chẳng dường, nụ hôn cháy đượm lửa tình. Bình thường một trong hai sẽ có người tỉnh táo, kịp thời trấn áp ngọn lửa tà ác. Như lúc này cả hắn lẫn nàng như biến thành hộ gián. Một nhiệt tình một buông xuôi, khó tránh khỏi làm ra chuyện vượt quá mức tưởng tượng. Mới đầu là mama còn không lo lắng, dù gì nam chủ nhân cũng là người thận trọng. Nữ chủ nhân tuy nhỏ, nhưng chửng chạc chắc chắn sẽ không làm bậy. Cùng lắm cũng chỉ vần nhau một hồi thôi, nào ngờ hai người lại có gan làm bừa thật. Bà chỉ định vào dân trà, ai ngờ vừa vào cửa lại phát hiện động tỉnh bên trong là lạ. Bà giống tay cẩn thận lắng nghe, loáng thoáng nghe tiếng thở hỗn hệ nặng nề, sau đó là tiếng cót két của dừa tre. Tiềm bà đập mạnh, thầm la lên không xong rồi. Phu nhân đã hơn 4 tháng, tuyệt đối không thể xảy ra sự cố được. Căn nhà tre này vốn được xây để quân do thám sử dụng. Mở cửa sổ ra là tầm nhìn bao la bát ngát Tựa hồ đang đứng giữa những cơn gió lớn dưới ánh trăng vằn vặt Giữa cửa sổ trong về nơi xa Dòng trường hạ uống lượng Hệt như vành đai bạch ngọc vắt ngang dưới khoảng trời phương Nam Lấp lánh như đốm sáng lung linh Tiểu thất dựa vào bầy cửa Dưới xa bào đỏ tươi là cánh tay trắng mịn như tuyết Lý sợ nhìn một lúc Đoạn nắm lấy cánh tay nàng vào lòng bàn tay Sao lại mặt bộ đồ này Nếu để bác gái thấy được màu đỏ quạch thế này, kiểu gì cũng sẽ quở trách cho xem. Sa bào là loại áo bào làm bằng tre, thường là trang phục truyền thống của cô dâu Trung Hoa. Có đẹp không? Nàng cười hỏi. Hắn ngưỡng người vì bị nàng hỏi, nhưng rồi vẫn ngợt đầu. Hồi chiều đến đây mới thay đấy. Nàng đá, có nghĩa là mặc cho hắn xem. Vì ở chỗ thiếp, chỉ khi con gái thành hôn mới được mặc đồ đỏ. Đến đây rồi nàng mới phát hiện Thì ra tầng nương nơi đây không mặc đồ đỏ Áo cưới là màu đen theo tơ hồng Cũng không có khăn trùm đầu màu đỏ Ở vù châu còn có tập tục này ư nhưng năm đó đồng nghe ngô gia nhắc tới Thấy hắn nhớ mày nghĩ ngợi Chắc là đang nhớ xem Du châu có tập tục này hay không Thôi, trong lòng nàng tự rõ là được Tiểu thất đứng dậy kéo hắn tới trước bàn Thiếp có làm mấy món chàng thích Ăn xong rồi hẳn đi nhé Nàng biết hắn không có nhiều thời gian bên mình, có thể ở với nàng lâu đến vậy là đã vượt xa mong đợi rồi. Hai người ngồi xuống bàn, nàng vương tay gấp thức ăn cho hắn. Có nhẽ vì đã quá lâu chưa ăn lại cơm nhà nên hắn đánh chén gần hết nửa số thức ăn trên bàn. Thời gian bên nhau luôn ngắn ngủi vậy đấy. Nếu là bình thường, nàng có thể cuốn lấy hắn thêm chút nữa. Nhưng với tình hình hiện tại, nàng thật sự không thể khiến hắn khó xử được. Sau bữa cơm, tiểu thức rất tự giác giúp hắn ăn vận. Khăn phòng yên án lạ thường ngoài tiếng công trùng răm ràng thì chỉ có tiếng quần áo sột soạt. Cuối cùng khi bụt thắt lương cho hắn, nàng bóng khửng lại, nhìn một góc ngọc bội lộ ra ngoài cổ áo. Nghe nói miếng ngọc bội này là di vật của cha hắn để lại. Thế sẽ không giống mẫu thân đâu, nên... Nên chàng đường sống như phụ thân được không? Hắn nhìn nàng một hồi lâu, cuối cùng mở miệng đáp. Được, nàng sẽ không yếu đuối mong manh như mẹ hắn. Nên hắn không cần phải hy sinh như cha mình Cả hai sẽ sống thật tốt Cùng nuôi dạy con cái Cùng đi hết kiếp này Trăng ngâm trong nước Rút vườn theo gió Hắn phi mình lên ngựa Nhìn nàng đang dựa trên cửa sổ Hắn không để nàng đi ra tiễn mình Một cơn gió lướt qua cương ngựa Lùa vào khung cửa sổ Cuốn lên sợi tóc xanh bên Thái Dương Sợi tóc nhẹ nhàng bay lên trong gió Thổi làng hương của cỏ ngọc lan Trên tóc nàng ngập tràn căn phòng Theo hương ngọc lan thoảng thoảng Hắn dần dần rời khỏi chốn yên tĩnh, hướng tới chiến trường đẫm máu thuộc về mình. Đàn vuốt lại sợi tóc, lấy ra bộ váy trắng mặc trước khi đến đây, dừng dừng một lúc, cuối cùng quyết định vẫn mặc xiêm y đỏ trên người, chỉ khoát môi áo khóa trắng tinh. Đàn tin nhất định hắn sẽ trở về. Các bạn thân mến, chương 57 của bộ truyện ngõ Âu Y đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh truyện.